Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật tổng cộng có 16 chương. Tên mỗi chương là một chữ. Tổng cộng 16 chữ mới gọi là thập lục tự. 16 chữ này lần lượt là thiên, địa, nhân, quỷ, thần, phật, ma, xúc, nhiếp, chấn, động, vật, hóa, âm, dương, không. Mỗi chữ đều là biểu tượng đặc biệt, tượng trưng cho thời gian, không gian, vật chất, sinh mệnh. Sau khi tổng hợp chúng lại, sẽ được những quẻ tượng khác nhau, có thể từ đó giải đọc ra hung cát họa phúc và quá khứ tương lai. Bộ sách cổ chủ yếu ghi chép về âm dương phong thủy học này, có thể nói là không gì không bao hàm. Hơn nữa, vì đây là tác phẩm của bậc tiền bối Mộ Kim Thiểu Ý, nên trong sách không chỉ có thuật phong thủy và thuật âm dương mà còn gom cả những miêu tả về hình thể, kết cấu, bố cục của rất nhiều mộ cổ của các triều đại. Nguyên lý gốc của bộ ký tự này đều bắt nguồn từ 16 quẻ tin thiên mà Chu Văn Vương luận ra. Cái khay ngọc chúng tôi tìm được dưới hồ nước chính là một cái bàn bói cổ dùng để luận quẻ tượng bạc các cơ số thời gian, không gian và vật chất. Năm đó, từng có người đào được món cổ vật làm chấn động cả nước ở đồi Song Cát, huyện Phú Dương, tỉnh An Huy. Nó là một cái thái ớt cầu cung chiêm bản bằng độc thau. Rất nhiều chuyên gia từng suy đoán về tác dụng của nó, song đều không chính xác. Thực tế, nó chính là một dụng cụ bí mật dùng để luận quẻ tượng cơ số thời cổ. Nhưng các cơ số nó có thể luận Còn xa mới bị kịp cái khay ngọc chúng tôi tìm được ở đây. Cái khay ngọc này làm bằng ngọc kim cương, chỉ có ở vùng đáy biển. Màu đỏn nhạt, trong suốt như pha lê, thuần khiết không tì vết, không hề bị muối và axit trong nước biển ăn mòn. Ngọc kim cương, tuy gọi là ngọc, song chẳng phải ngọc cứng, mà cũng không thuộc loại ngọc mềm. Ngọc mà cổ nhân gọi, đa phần đều sản sinh ở núi Côn Luân, ở dưới đáy sông Cùng với cát dòi, tính chất ấm nhuận, báo mịn như mỡ, chia thành hai loại cứng và mềm. Ngọc mềm thuộc loại khoáng Pizocini, màu trắng sữa là quý nhất. Ngọc cứng thuộc loại khoáng Hoc Berlin, tương đối khó hòa tan, màu xanh lục. Ngọc kim cường có vẻ đẹp của ngọc mềm, song lại cứng hơn ngọc cứng. Thực chất là một loại đa hiếm, độ cứng gần với thạch anh, song thấp hơn bảo thạch ở Trung Quốc xưa này đều cực kỳ hiếm thấy. Cái hạch ngọc dùng để bó toán trên tay người bằng đồng này, còn tích diệu tuyệt luân hơn ật chỗ. Thông qua sóc hình trụ phía dưới, vận dụng tam thức có thể sinh ra vô cùng vô tận cơ số, người thường không thể nào nắm bắt được hết lẽ nhiệm màu bí ảo của nó. Nhiều năm trước, tôi vẫn muốn tìm cơ hội đọc được trọn vẹn cả quyển Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Nhưng hôm nay Khi cầm cái khen ngọc để chiêm bói này trên tay, trong lòng mới bắt đầu hiểu ra. Cho dù xem được 16 quẹt tiên thiên, thì với trình độ của kẻ nửa đường xuất ra rờ rờ ương ương như tôi đây, thực tình cũng cân bản không thể giải đọc được thiên cơ ẩn tàng trong ấy. Trước đây, có thể tôi đã đánh giá quá cao bản lĩnh của mình, bây giờ thì chỉ biết chố mắt ra nhìn. Rõ ràng biết là phải làm cho khen ngọc, hiện thì quẹt tượng chấn thượng chấn hạng nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu với đám cơ số Thái Ất phức tạp rối tinh rối mù này. Đành lắc đầu thở dài với sư Lôi Dương, xem chừng lại phải nghĩ cách khác rồi. Không ngờ Cổ Thái lại đột nhiên đứng lên, nói là có thể dùng Khai Ngọc Luận ra quẻ trấn. Cả tôi và những người khác đều không ngờ cậu ta lại hiểu một mặt này, vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngợ, nhất thời hoang mang, không dám tin những lời ấy lại thốt ra từ miệng thằng nhóc mọ ngọc ở miền hải đảo Hoàng Vu. Phải một lúc sau, bọn tôi mới định thần được. Minh Tốc nghi hoặc nhìn Cổ Thái nói: "Nhạc còn này, sao cậu lại biết được quẻ số tiên thiên cơ chứ à? Giờ tính mạng của cả bọn chúng ta đều phải dựa vào nó đấy, không phải là lúc đùa được đâu." Rụt cuộc Không đợi Minh Tốc nói hết, Tuyền Béo cũng chõ miệng vào: "Hề, nghe nào này, ấy Bán thuốc cao với bốc quẻ thì phải nhớ đến cậu nhất nhà ta, tổ tiên nhà cậu ta kiếm cơm bằng cái nghề ấy mà. Và lại, chân lý xưa nay luôn nằm trong tay số ít, chứ không phải tùy tiện kẻ nào có óc đều hiểu được đâu. Thằng nhãi đánh cá nhà cậu đừng có bốc phét nữa, không khéo lại khiến cả bọn mất mạng thì một mình cậu chẳng gánh được đâu. Cậu có biết cái mạng của tiền béo đại nguyên soái này bao nhiêu tiền một cân không hả? Cô thái bị minh thúc và tiền béo xả cho một trận. Càng đỡ người ra, một chút lòng tin ít ỏi bay biến, lắp bà lắp bắp chẳng nói lên lời nữa. Niên bộ dạng của cậu ta, tôi giật mình tỉnh ngộ. Tổ tiên của đàn nhân chẳng phải chính là chủ nhân của quy khư hay sao? Người nước Hàn tiên tinh thông quẻ số lẽ nào những điều cơ mật thời xa xưa ấy lại vẫn được các lòng hộ bảo lưu cho đến tận bây giờ? cần phải hỏi cổ thái cho rõ ràng mới được. Cầu tất chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trên đảo vắng, làm sao có thể nói ra được cầu chấn là khỏe nhất âm nhị dương cực chứ? Nghĩ tới đây, tôi vội xoa tay nói với cả bọn. Mấy người đừng có mà đoán bừa, có phải chân lý xưa nay vẫn luôn nằm trong tay số ít khẩm? Đương nhiên không phải rồi. Có điều, chắc một thời điểm nào đó thì cũng đúng là nằm trong tay số ít người thật. Bao đợi long hổ trải qua mấy nghìn năm mà vẫn lưu truyền được hình xăm thấu hải trận cho đến tận ngày nay, tự nhiên là có thể biết được quẻ số tiên thiên rồi. Chỉ bằng cứ để cậu ta thử một phen, cũng có mất gì đâu. Sơ Lệ Dương đưa cái khay ngọc kim cương cho Cổ Thái, cô biết cậu ta ăn nói vụng vẻ, nên bảo cậu chàng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thoải mái mà thử. Đa Linh không biết Cổ Thái có hiểu quẻ tượng cơ số là gì không. Luôn mẹ anh nhắc nhở cậu ta không được làm bừa. Cổ Thái tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào các loại ký hiệu trên khay ngọc. Dường như có thứ gì đã gác xó trong đầu cậu từ rất lâu rồi không dùng đến. Cần phải vắt óc lục tìm mới nhớ lại được. Quẻ số trong quy khư hàm chứa các tiên thiên bắt quái, lấn hậu thiên bắt quái. Tương truyền, thiên nhiên bắt quái là dò phục hy sáng tạo ra nên còn gọi là phục khí tiên thiên bắt quái. Hậu thiên bắt quái là phát minh của Chu Văn Vương, dựa theo số kiểu công trên hà đồ Lạc thư. Chu Văn Vương thần thông quảng đại, đã dung hợp tiên thiên bắt quái và hậu thiên bắt quái để luận, thấu được mọn lẽ biến hóa của trời đất, đó chính là 16 quẻ toàn thiên. Sau thời Tây Chu thì 16 quẻ toàn thiên đã không còn xuất hiện nữa. Một vị mục kim hiểu ý đời thanh tình cờ phát hiện ra quẻ tượng Toàn Thiên trong bộ cổ thời Tây Chu. Mới dựa vào đó mà biên ra bộ Thập lục tự Âm Dương Phong Thủy bí thuật. Vì cuốn sách này đã bị hủy mất một nửa, nên những gì tôi biết và học được chỉ giới hạn ở bí thuật phong thủy. Còn quẻ tượng Âm Dương biến hóa thập phần tinh vi thì tôi gần như hoàn toàn không hiểu. Mà đến nửa năm gần đây Tôi mới dần dà tiếp xúc với một số nhân sĩ trên giang hồ. Nhưng giật lại là đạo biến hóa không ngừng nghỉ. Nội dung đa phần đều phải tính toán suy diễn, nếu chỉ biết qua loa đại khái thì so với không biết còn tệ hơn nhiều. Có điều cổ thái vừa bột miệng nói ra quẻ trấn, nhất âm nhị dương. Tôi đã hiểu ngay cậu ta biết gì đó. Và lại phòng chừng, nội dung mà cậu ta biết có lẽ Còn thuộc về quẻ số Tiên Thiên nữa. Bát quái trong dịch bao gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Khôn, Đoài, Ly, Khảm. Theo thứ tự của Tiên Thiên Bát quái lần lượt là: Càn nhất, Đoài nhị, Ly tam, Chấn tứ, Tốn ngũ, Khảm lục, Cấn thất, Khôn bát. Chấn nằm ở vị trí thứ 4. Còn trong Hậu Thiên Bát quái quẻ chấn lại nằm ở vị trí thứ ba. Đi qua vị trí trung ngũ ở giữa. Thứ tự lần lượt là khảm nhất, khôn nhị, chấn tam, tổn tứ, càn lục, tổn thất, cấn bát, ly cửu. Sử dụng nguyên lý đem cơ số thể hiện sự biến hóa của thời không theo hình xoáy ốc để luận các việc xảy ra trong tương lai. Đây là loại quẻ số hiện nay vẫn lưu truyền khá nhiều. Chỉ thấy cổ thái là lượt chuyển động các hình trụ, mấy trăm lỗ thông trên cái khanh ngọc nhanh chóng thay đổi, đóng mở liên tiếp, càng cơ số mới nảy sinh dần dần, hình thành nên quẻ tượng. Mấy người kia nhìn động tác của cổ thái đều ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ có tôi là nhìn ra được một chút manh mối. Quẻ chấn là quẻ nhất âm nhị dương, số dương là 9, số âm là 8. Dựa vào vị trí thứ tư của quẻ này để luận. Nhất dương là 4936, nhất âm liền được 8432, thêm nhất âm nữa lại được 8432. Cộng lại vừa khéo được số 100, sinh ra Bắc Lý bên trong quẻ tượng. Con đoàn hào từ chấn lai hích hích, tiểu ngôn ách ách, làm sao có thể dựa vào cơ số để diễn dịch ra thì tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Có điều, tôi biết trong quẻ số Tiền Thiên quẻ số của hai mặt đối lập nhau, cộng lại đều bằng 9 là số lớn nhất trong các số dương. Trời là dương, đất là âm. Trong hậu thiên bắt quái, tổng của hai mặt đối lập đều là 10, ý chỉ đất. Các cơ số mà cổ thái đang suy diễn đa phần đều là số dương. Xem ra, các phản ứng mà quẻ tượng chỉ đến toàn bộ đều là hiện tượng tự nhiên, đối ứng với ẩn ý, việc tế trời không thể ngừng lại quả quẻ chấn đây. Tôi không kìm được, phải thốt lên với Cổ Thái. Nhắc còn, cậu giỏi thật đấy, cả quẻ thượng tiên thiên cũng luận giản tựa. Cổ Thái nghe tôi nói vậy, liền biết phương pháp của mình không sai. Những thứ này, cậu ta đều được cha ruột đích thân truyền thụ từ hồi 12, 13 tuổi. Cha cậu ta bảo, đó là những bài thần chú cổ xưa mà con cái của Long hộ Lạt gia phải học thuộc từ nhỏ nhưng chẳng rõ có tác dụng gì. Và lại xưa này, cậu ta cũng chẳng biết được những câu chữ thâm ảo khó hiểu ấy là quẻ tượng cơ xấu gì cả. Không ngờ lúc này chúng lại có tác dụng lớn như vậy. Cha mẹ cậu ta ở trên trời con linh, hẳn cũng thấy được ăn ủi lắm. Cái hệ ngọc dùng để bó toán chỉ là mấy tầng, mỗi tầng đều có vô số những lỗ nhỏ to như ngón tay hoặc lớn hoặc nhỏ, phân bố không đều. Khi cổ thái luận gia số cuối cùng, một số lỗ trên các tầng liền thông suốt với nhau, xem thành tiêu ký của quẻ chấn. Cánh tay người đồng Đức Hành Ngọc chợt vang lên tiếng chốt lẫy truyền động. Sau mấy tiếng cạch cạch, từ các lỗ chứa đầy cát đen trên thần tượng, nhô ra mấy chục cái đầu dao nhân, đúng bằng động. Bọn dao nhân hình dạng hết sức hung dữ, tỏ cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, con nào con nấy há mồm, như thể đang ngậm ngọc dừng khoang miệng trống không. Cả bọn thấy cổ thái khởi động được cơ quan trên người đồng, đan định giao vàng mượn rỡ, chẳng ngờ trên thân thể tượng đồng bốn tay đang nâng đỡ cái khê ngọc ấy lại thò ra mấy chục cái đầu giao nhân bằng đồng, liền không khỏi ngây hết cả người ra, nhất thời không tốt lên được tiếng nào. Mấy người đều nhìn chằm chằm vào những cái miệng trống rỗng ấy, trong lòng chợt dấy lên câu hỏi: Cái thứ quỷ quái gì nữa đây? Tôi dò tay sờ sờ vào chỗ miệng dao nhân bằng đồng. Thứ cắt màu đen tuy có khả năng hội tụ âm khí, nhưng so tay lên không cảm thấy bên trong có chút lực hút gì mấy. Cái rãnh trong miệng dao nhân ấy rõ ràng là dùng để cố định một viên nam châu lớn. Tôi ngạc nhiên nói, trong miệng con dao nhân trận mắt lên này hình như để đặt minh châu nam hải. Sư Lệ Dương nói, trên cái đỉnh chín chân có hình khắc núi tiền dưới đáy biển chôn lấp một vầng trăng, phòng chừng còn phải đặt minh châu vào miệng giao nhân rồi đưa tượng đồng này xuống chỗ dưới nước, khi ấy ngọn núi ở quy khư sẽ nứt ra, cương thì trong quan tài sẽ theo dòng nước nổi lên trên mặt biển. Lẽ nào lại đúng là như vậy? Minh thúc thấy có hy vọng thoát thân, rối rít nói: "Hỡi, giữ cái lạng ngà mỏ ngọc niu sinh." chẳng ai là không biết truyền thuyết cổ xưa về ngọn núi tiền nơi đáy biển chôn lấp mặt trăng cả. Trăng là tinh hoa của nước, Minh Châu là tinh hoa của trăng. Kỳ thực Minh Châu cũng tức là minh nguyệt vậy. Ngọc kim cương là ngọc cổ dưới đáy biển, châu ngọc tương ứng, ánh sáng tỏa ra hẳn còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng ấy chứ. Chỉ có điều, muốn nhặt đầy những cái đầu dao nhân trên tượng đồng này, sợ phải dùng đến mấy chục viên minh châu thượng phẩm mất. Đa Linh và Cổ Thái ở bên cạnh cũng gật đầu. Ý rằng Bị Thúc nói không sai. Truy thiết có vầng trăng bị chôn ở núi Tiên, nơi đáy biển đích thực được lưu truyền rộng rãi trong giới mỏ ngọc. Không ai là không biết. Tôi nghiến răng, xem ra quả này, không thả con rắn sắt thì đừng hòng bắt được con cá rồ rồi. Chỉ có cách đem hết mình trâu chúng tôi mỏ được, ở vực xoáy san hô nét vào mồm giao nhân, sau đó thả người đồng xuống đáy hồ chỗ bên dưới cây san hô thôi vậy. Còn chuyện có thể khiến núi tiền tách ra, nước biển dâng đầy cương thì lên mặt biển hay không thì đến lúc ấy mới biết được. Hiện tại tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Chăm viên Minh Châu làm sao có thể dẫn đến biến hóa lớn chừng ấy nữa. Tiên bá vội vàng ôm chặt lấy cái túi đựng Minh Châu. "Hê <cười> hê, này này này này, cậu nhất kia. Tôi bảo cho cậu biết nhé. Cách này không dùng được đâu, nhiều đầu cá thế này." net bao nhiêu cho đủ đây. Tôi không thể không nhấn mạnh lại một lần nữa, tham ô lãng phí là tội nặng lắm đi. Tôi lắc đầu nói với tiền béo. Phạm tội cái quái gì chứ? Nguyên tắc của một kim hiệu úy là bỏ tiền bỏ của chứ không bỏ mạng. Chúng ta đều là người có bản lĩnh, nhưng nếu không săn được mĩ thì vớt bao nhiêu đồ quý giá cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Với lại, cậu còn con người cá, vậy háo phỉ thúy của nhà Phật giá trị liên thành nước cơm mà. Sáng đến Mỹ chúng ta tiêu phá tiết kiệm một chút thì cũng đủ đập phá nửa đời rồi. Nói thì nói thế, nhưng nhìn cái túi đựng nam châu, tôi lại không kìm được ý nghĩ bùng lên trong đầu. Liều mạng mò vớt nửa ngày dưới biển, chỉ được có 32 viên minh châu. Sau khi Nguyễn Hắc qua đời, lại bỏ vào miệng ông ta một viên để giữ gìn thi thể. Giờ chỉ còn lại 31 viên. Mỗi viên đều là tinh hoa hải khí của Dư Mạch Tam Long ngưng tụ mà thành. Nếu tất cả chìm hết xuống đáy biển Thì dẫu là ai Cũng đều thấy đau lòng mà thôi Và lại số lượng Cũng cách biệt quá lớn 31 viên này còn lâu mới đủ dùng Sợi lệ dường cầm mấy viên minh trầu Cho vào miệng giao nhân Quả nhiên bất kể viên ngọc to như thế nào Đều bị cái đầu giao nhân Bằng đồng ấy hút chặt Có điều Ít nhất cũng cần hơn 60 viên minh trầu Ánh sáng chiếu xa của cả trăm bước Mới đổ nhét hết chỗ đầu cá này Ngay cả Sở Lôi Dương cũng không thể không lắc đầu thở dài. Không ngờ người nước Hận Thiên ngày xưa lại chịu trời đến thế, rốt là chui vào trong mộ Đường Thái Tông hay tống thái tổ, cũng chưa chắc tìm được mấy chục viên minh châu quý giá thế này. Giờ đây bảo chúng tôi tìm đâu ra cho đủ hơn chục chục viên đầy cực chứ? Cô ta nhận ra mọi người đang âu sầu ủ rũ, dường như là thiếu nam châu, bèn vội chỉ tay xuống nước, khuơ chân múa tay loạn thị lấp bà lấp bấp bên bên dưới có lòng huyệt. Mày thúc thế vậy, vội bà cậu ta nói rõ ràng ra. Nghe xong thì dịch lại với chúng tôi. Thì ra cổ thái là lòng hồ, có rất nhiều khả năng thiên bẩm dưới nước, đặc biệt là sở trường nhìn sắc nước nhận lòng huyệt. Vừa rồi cổ thái cùng tôi với tiền béo lặn xuống bên dưới cái san hô có giao nhận xuất hiện. Đã thấy đáy nước có một khe sâu. Cậu ta tinh thông thủy tính. Toạt nhìn dòng chảy kỳ lạ bên dưới, liền biết ngay bên trong khe sâu ấy ắt có trai ngọc sống đã nghìn năm. Đó là một vùng châu mẫu hải, quanh năm không thấy ánh mặt trời, quá nửa là có trai cổ trai kỳ ẩn náu. Trai ở dưới biển không giống trai ốc nước ngọt, một con chỉ có một viên ngọc, mà trai cổ hay còn được gọi là châu mẫu dưới đáy biển, lắm khi một con có đến cả trăm viên ngọc cũng không chừng. Châu mẫu Còn to hơn xà cờ gấp 10 lần Chỉ có ở trong những hang động Hoặc khe sầu dưới đất biển Ở vùng biển sản sinh ra nhiều ngọc quý Bên dưới át hẳn Phải có trầu mẫu Tương truyện Trầu mẫu là do trai giả hóa thành tinh Đã ngậm đến trầm biển bình trầu rồi Nên dù trên trời trăng sáng mấy Nó cũng vẫn nằm im liềm trong khe sầu Tuyệt đối không ló ra ngoài Dần màu ngọc dù có người lần theo dấu tìm được đến chỗ gần nơi có trai cổ trai kỳ, cũng rất khó phát hiện ra con trai khổng lồ đã cắn thành một thể với dạng đá ngầm, thậm chí có nhiều người bị nó mê hoặc, rốt cuộc biến thành thực phẩm nuôi trai tình. Trai cổ ngậm một số lượng lớn minh châu ẩn mình dưới nước, sẽ sản sinh ra mạch xung tần số thấp. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể người, nhưng sẽ làm gây loạn nghiêm trọng tín hiệu điện tử. Vùng biển vực rối san hô thường xảy ra hiện tượng tàu bè mất điều khiển gây tai nạn. Ngoài nguyên nhân thời tiết trên biển biến ảo khó lường ra, e rằng châu mẫu dưới đáy biển này cũng khó tránh khỏi can hệ. Lúc trước bọn tôi chưa kịp dành thời gian nghĩ kỹ xem, cốt xương rồng trong hình xăm ấy rốt cuộc là thứ gì và lại như gây chép liên quan đến châu mẫu tùy nhiều. Song trên thực tế, rất ít người bắt được loại linh vật này. Hơn nghìn năm nay, chưa ai từng trông thấy. Thành ra ngay từ đầu bọn tôi đã không nghĩ theo hướng này. Đến khi cổ thái nhìn sát nước, nhận ra có trều mẫu nổi đáy nước, chúng tôi mới biết thì ra, hình sừng rồng sắp trên lưng cầu tà chính là ký hiệu của Long Huyết. Dân mỏ ngọc xưa nay đều cho rằng, ngọc là thứ rồng ngậm trong miệng, vùng biển nào có ngọc, họ đều gọi là Long Huyết hay Long Cừ. Lúc này xung quanh bộ sương cá voi tĩnh lặng như tờ, hơi lạnh trong không gian càng thêm đọng đẫm và bọn bản bạc sơ sơ rồi quyết định đánh liều một phen. Nếu giới khẻ xấu ấy có châu mẫu ngậm trăm hạt minh châu thì đành phải liều mạng lăn xuống, giết trai đoạt ngọc thôi. Nhưng hành động lần này có thể nói là hung hiểm khó khăn dị thường. Vì chúng tôi không ai có kinh nghiệm đối phó với loại trai cụ trai kỳ đã sống vạn năm thành tinh này bao giờ. Tương truyền giống này có thể biến ảo ra cảnh tượng lãng mây hoặc người ta và lại còn ẩn náu rất sâu dưới dòng nước xiết bên dưới khe vực. Sương quanh xối xộc xoáy nước liên miên không dứt. Dấu liều mạng cũng chưa chắc tiếp cận được. Bọn chúng tôi đang chưa biết tính sao, thì mình túc chợt nảy ra một kế. Trong cái vỏ ốc ở di tích bên dưới, chúng tôi từng kiếm được mấy món dụng cụ chuyên dùng để giết trai lê ngọc thời thượng cổ. Trong đó có một cái sắc mồi làm bằng bộ da phụ nữ. Thứ này có thể dụ bọn trai cụ trai kỳ há miệng. Cậu điều, để cõng cái xác mỗi đầy âm khí, nghi ngút ấy lên lưng, mệ ngậm rào gầm, bổ vào giữa dòng chảy hỗn loạn. Ngoài trừ cần một lá gan lớn hơn trời và khả năng bơi lội xuất sắc ra, còn phải có tâm thái không có chuyện sinh tử vấn đầu nữa. Người có thể nhận trách nhiệm này, ngoài trừ Lâm Hộ Gia thì chẳng còn ai khác. Giờ phút này, bản lĩnh nặng nước hơn người của cổ thái bỗng chốc đã trở thành tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi.